Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghèo mà chịu khó mần ăn á là tốt hơn mấy người giàu mà không chịu khó làm ăn. Mà sao em qua đây cũng bị nhập hả? Bị mấy lần rồi? Lần này là lần thứ 2 đó anh. Mà người nhập em á giống y như cô chủ của em luôn. Em hỏi xem cô chủ của em nó có chuyện em gì không? Em không dám hỏi đâu, sợ có chuyện gì á bị đuổi mất không lắm. Nên thôi em kể nó đi. Ừa. Làm gì? À? Làm cẩn thận đó nha. Có số điện thoại của anh đây nè. Ừ, có gì gọi cho anh nghe. Dạ, cảm ơn anh Nam. Anh tốt cho em quá à. Từ nhỏ đã quan tâm em rồi. Ừa, vậy đó. Mà có ai biết cái gì đâu. Trang lên ngơ hỏi lại. Ủa, biết cái gì là biết cái gì anh? Nam lung tung phớt lờ. Ừ, thôi, anh đi làm giờ đã. Ra đây, anh đưa cho em mấy gói kẹo nè. Trang theo Nam ra cổng, nhận lấy mấy gói kẹo rồi vui vẻ đi vào. Còn Nam thì đi làm, vừa đặt chân vào nhà, bằng thờ ông địa đập ngay vào mắt nó. Nghĩ lại lời hồn ma đó nói, Trang cứ lơ ngơ suy nghĩ, rồi cuối cùng quyết định đi thẳng. Cây kim trong bọc cũng có ngày lội ra. Chuyện xấu xa làm sao dấu mãi được. Như thường lệ, Trang sẽ ở trong nhà, khi nghe tiếng còi xe thì sẽ nhanh chóng ra mở cổng để mời người chạy xe vào. Sân nhà này rộng nên đậu được cả ô tô. Mở cổng để xe chạy vào nhà xong, vợ chồng cô thư xuống xe vào nhà trước, Trang thì khóa cổng mới vào sau. Nhưng cũng thấy 10 phút rồi mà nó chưa có vào, cô thư mới ra gọi nó. Trang, vô nhà đi con. Đứng đó làm gì? Bỗng dưng Trang hét lên. "Tại sao giết em? Tại sao cướp chồng em?" Cô thư quản hồn sợ chó trung nghe nên cố tiến lại gần chỗ đó. "Nói gì lung tung vậy Trang?" Bỗng nhiên con chàng nó khóc nức nở. "Đến lại đó. Chị ác lắm. Chính chị đã đẩy em xuống vách núi, trả mạng cho em." Trải anh trùng cho em. Trải Trả anh trùng cho em. Trả... Cô thư run rẩy giật bắn cả người. Tại sao cái bí mật động trời mà cô trông giấu bấy lâu nay mà một đứa lạ mặt như tôi lại biết chứ? Cô thư nhanh chóng chụp lấy tay chàng, tay kia bịt miệng nói lại, nhưng ngay lập tức nó ngất luôn ra đó. Lúc này cô thư mới dịu nói vào trong nhà. Thấy vợ khề nể dìu nó. Chú Trang lại phụ ngay. Con bé nó bị sao vậy em? Cô Thư cố tách chú Trung ra khỏi nó. Sợ mọi chuyện lúc này mà lộ ra thì cô sẽ mất hết. Mất toàn bộ. À không có gì đâu anh. Chắc là nó bị trúng gió đó. Để nó nằm đây nghỉ một chút đi. Anh cứ lên làm việc đi. Ừ. Vậy em ngồi đây với con bé nha. Anh lên làm việc một chút. Dạ. Khi chú Trung đi rồi. Cô thư mới tác nhẹ vào mặt nó, gọi nó dậy. "Trang. Trang, tỉnh lại đi con." Đôi mắt yếu ớt của nó cũng dần mở ra. Nó đưa tay lên chà quanh hai thái dương. "Cô thư." "Cô thư gâm gắp hỏi nó. "Trang. Trang, hồi nãy con nói cái gì vậy Trang? Sao con lại nói như vậy hả Trang?" "Con, con" Cô thư bỗng nhiên tức giận, gương mặt đầy sự hoang mang, gằn giọng nói với nó: "Cô thư bây giờ thật đáng sợ, không giống như cô dịu dàng như mọi ngày nữa." Nói: "Sao con lại nói mấy cái chuyện đó?" Trang sững sờ đáp lại: "Không bị nhập, con bị ai đó nhìn giống cô nhập con." "Con nói láo phải không Trang? Làm sao có chuyện đó được?" "Con nói thiệt đó." Cô ấy quá hận lắm. Nhưng mặt lại buồn rơi rơi ý nữa. Cô Thư liền đưa tay bịt miệng nó lại. Im miệng, không được nói với ai nghe không? Lên phòng đi. Lời nói không khác gì lời đe dọa, khiến cho Trang sợ cực độ. Nó không hiểu có chuyện gì mà biến được một người phụ nữ dịu dàng hay cười lại trở nên đáng sợ như vậy. Nó nhanh chóng chạy về phòng, còn cô Thư thì nhìn ngói xung quanh, miệng lẩm bẩm đầy nghiến. Mày chết rồi, mày đừng hòng phá tao. Sau khi về phòng, Trang không ngủ được, sự lo lắng cứ bao trùm lấy nó. Nó liền lấy điện thoại ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net